Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là lâm vân thì đã thoát ra khỏi tuyệt cảnh thiên diễm rồi không những thế thì còn quay về trả thù vạn bảo cát ở phường thị đông lâm và cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị với vạn bảo cát đấy là hợp tác làm ăn buôn bán với nhau hai bên đều bỏ vốn và cũng ở trong cùng thời gian này thì cô gái tô tịnh như đã phải lay lắt sống sót năm năm ở khôn xuân giới và rất vất vả đi thu gom linh thạch để dành cho lâm vân tuy nhiên thì、uh, tịnh như cuối cùng thì cũng đã bị phát hiện ra và cuối cùng còn bị chủ của cái phường thị nhỏ bắt muốn trở thành、uh, vợ bé của mình may mắn là cuối cùng thì lâm vân cũng xuất hiện vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem lâm vân biết được là tô tịnh như đã hy sinh rất nhiều vì mình như thế thì hắn sẽ đối xử với tô tịnh như như thế nào các bạn nhé lâm vân thật không ngờ là tịnh như lại xuất hiện ở khôn chân giới mà còn bị người ta bức bách lửa giận trong người của hắn lập tức bùng lên nhìn bộ dạng rách dưới của tịnh như là hắn biết nàng ở đây đã chịu được không ít đau khổ thực sự đã làm khó cho nàng một người phàm tới đây mà còn có thể sinh tồn được lâm vân tịnh như cơ hồ là không dám tin vào mắt mình chẳng lẽ mình đang nằm mơ s a o mặc kệ có phải là mơ hay không tịnh như cũng không chút do dự cũng không quan tâm rụt rẻ mà nhào vào trong lòng của lâm vân mấy năm qua nàng sinh hoạt ở trong một thế giới xa lạ nếu không phải là còn có một tín niệm để duy trì nàng thì nàng đã sớm sụp đổ từ lâu ôm tịnh như đã khóc như mưa lâm vân không biết là an ủi nàng như thế nào cũng không biết nàng tới đây kiểu gì tính cách của tịnh như là ít nói nhưng nàng tuyệt đối là một cô gái mạnh mẽ nàng sẽ không rơi lệ vì một chuyện bình thường đâu rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì vậy nhưng lâm vân cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi những điều này lâm vân ngài chính là lâm vân bị truy nã mấy năm trước sau ngày hôm qua còn áp chế cả tu sĩ hóa thần lâm tiền bối ngài là chồng của niệm vân sau lưu kỳ càng nói càng run thật không ngờ chồng cô gái này lại là một nhân vật khủng bố việc lâm vân áp chế một tu sĩ hóa thần p h ò n g chừng đã truyền ra khắp cả nửa c á i khôn chuyên giới này rồi tin tức của ngươi cũng linh thông đấy tịnh như em nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm vân nhẹ nhàng vỗ bờ vai của tô tịnh như giúp nàng chỉnh lại đầu tóc rối bời trong lòng hắn thẩm than một tiếng tịnh như đổi tên thành niệm vân không phải là nghĩ tới hắn n à y sao niệm vân em có sao không khi liễu san trở về nghe thấy niệm vân bị bắt nạt mờn vội vàng chạy đến thì mới phát hiện niệm vân rõ ràng đang nằm trong ngực của một người nam tử lại nhìn một vòng thì thấy chấn động ngay cả là đông chủ phường thị lưu kỳ cũng ở đây trong lòng cô ta hoảng hốt đang chuẩn bị cúi người hành lễ với vị tiền bối trúc cơ kia s à n tỉ chị trở lại rồi s a o t ị n h như thấy liễu s à n tới liền xấu hổ rời khỏi lòng của lâm vân nhưng một tay nàng vẫn nắm chặt lễ áo của lâm vân nàng sợ một khi mình buông lỏng ra thì lâm vân sẽ biến mất lâm vân thấy một cô gái có tính cách như tịnh như còn bị người khác bắt nạt để sợ nên sợ hãi như vậy rốt cuộc không áp chế được lở giận hai mắt lạnh lùng nhìn về phía lưu kỳ đang run rẩy và ba tên luyện khí kỳ đã tê liệt trên mặt đất sau đó hắn nhìn về phía một tu sĩ già mà hỏi ông nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đây vậy uy thế của lâm vân khiến các tu sĩ xung quanh đều kinh sợ nên tu sĩ già kia không dám giấu g i ế m kể lại việc tàm độc bắt nạt tịnh như như thế nào còn muốn cướp lấy tinh thạch của tịnh như còn kể lại cả việc mà lưu k ỳ cưỡng bức tịnh như làm đạo lữ liễu s à n nghe mọi người xung quanh nói người này là lâm vân lại nghĩ tới việc niệm vân luôn lo lắng cho người t ù sĩ bị rơi vào tuyệt cảnh thiên diễm kia thì biết niệm vân có quen biết lâm vân trong lòng âm thầm cao hứng thay cho niệm vân thật không ngờ là cô bé ở cùng phòng với mình mấy năm nay lại có hậu t r ư ở n g phía sau lớn như vậy cô ta đã nghe nói việc lâm vân đánh bại cả t ù sĩ hóa thần ở vạn bảo c á t chuyện này đã tạo cho cô ta rung động thật lớn Nghe nói mấy ngày mấy trước, lần â vân lâm vân m mới chỉ, à mấy năm trước, lâm vân mới chỉ là sĩ kết đan. Vậy mà vậy đan, hiện tại hắn đã có thể đánh trước, tại bại chỉ, chỉ có cả thể hóa h à là tu kết tu t sĩ sĩ đã Xem mãi một ra, ở cái p h ư ờ này g chẳng có tiền đồ gì, g thị thì tu tiền ta quyết chỉ khí định có có cô luyện sĩ sẽ n kỳ, đi đồ ra o i hiểm. mạo Lần n à liễu san trở về là để từ biệt lâm niệm vân nhưng không ngờ lại nhìn thấy tu sĩ khiến cả khôn c h u â n giới nổi sóng hắn còn là chồng của niệm vân nữa chứ trong lòng cô ta chấn động vô cùng lúc nhìn thấy dung nhan kiều diễm và mỹ mạo của niệm vân cô ta cuối cùng mới minh bạch điều gì đó khó trách là niệm vân phải đóng giả thành con trai khiếp sợ qua đi chỉ là sự bội phục với tấm si t ì n h của niệm vân niệm vân thu thập linh thạch như vậy chính mình cũng không nỡ dùng nguyên lai là để dành cho năm vân cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cô ấy sử dụng dù chỉ là một viên linh thạch bằng không tu luyện vài năm rồi mà vẫn chỉ ở tầng thứ hai lâm tiền bối tôi có điều muốn kể cho ngài sau đó l i ê u sàn kể lại việc tịnh như không nỡ sử dụng linh thạch như thế nào còn h a y bị những tên tu sĩ trong phường thị bắt nạt đều kể tất tần tật cho lâm vân thậm chí còn nói cho hắn biết tịnh như vì bảo vệ số linh thạch đấy mà đã bị đánh vô số lần lâm vân càng nghe càng tức giận ánh mắt nhìn ba tên tu sĩ và tên lưu kỳ đã trở nên âm lãnh hiện tại hắn cảm thấy mình rất có lỗi với tịnh như vì đã để tuổi thanh xuân của nàng ấy lãng phí ở đây lưu kỳ như bị chui vào hầm băng vậy gã muốn xin khoan dung nhưng gã biết ở trước mặt một tu sĩ hóa thần mình còn không bằng cả một con kiến lưu kỳ muốn dùng tài sản của mình để đổi mạng nhưng cũng biết số tài sản đó trả đủ để lâm vân quan trọng nhìn cô gái đang ôm lâm vân kia mà trong lòng lưu kỳ t h ầ m hận người có một người chồng là tu sĩ hóa thần còn tới cái p h ư ở n g thị của ta giả chư ăn tin hổ làm gì lâm vân cũng không dài dòng tiện tay vung tinh h ỏ a đốt cháy tên t ù sĩ trúc cơ thành c h o bụi thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra chữ vật giới chỉ của lưu kỳ được lâm vân ném cho lão giả kia đây là phần thưởng cho ông lão giả này thật không ngờ lâm vân lại có thể hào phóng tặng cho mình túi chữ vật của một t ù sĩ trúc cơ trong lòng hưng phấn suýt chút nữa hồn mề tại chỗ cả nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần t ì n h như ôm sát bên người lâm vân hiện tại nàng không quan tâm hết thảy ngay cả lâm vân làm gì nàng cũng không biết trái tim của nàng như muốn vỡ h òa trong sự sung sướng hai tên tu sĩ tuần tra đã nhìn thấy một bàn này vội vàng lủi vào đám đông muốn chạy trốn nhưng đám đông vừa thấy bọn chúng liền tách ra lâm vân vung tay tạo thành một bàn tay khổng lồ kéo hai tên này rồi ném về phía tam độc hai người các ngươi là tu sĩ tuần tra phải không n g ư ớ khí của lâm vân lạnh như băng vâng vâng mong t i ề n bố hết tha mạng chúng tôi là người của lưu gia mong t i ề n bố hết n ẻ mặt lưu gia tha cho chúng tôi một mạng một tên tu sĩ vội vàng nói lưu gia n g ư ờ i không thấy sư phụ các người đã bị t a đốt thành tro rồi s a o tuy nhiên các người lại chết không được thoải mái như gã đó lâm vân nói xong liền vung tay tạo thành một trận pháp bao vây cả năm tên rồi ném một chùm tinh h ỏ a vào trong đó cũng không nhìn năm tên luyện khí k ỳ q u ầ n quại thế nào hắn dẫn theo tịnh như rời đi chúng ta đi thôi vâng tịnh như không hề có ý kiến ở trong trận pháp truyền đến tiếng kêu đau đớn chói tai và tiếng cầu xin nhưng không có ai dám lại gần niệm vân thì ra tên thật của em là tịnh như cũng đã đến lúc chị rời khỏi đây rồi liễu san thấy tịnh như có vẻ như đã quên mình trong lòng hơi thất vọng cho nên chủ động đi lên nói à chị liễu san tịnh như lúc này mới phản ứng vội vàng buông cánh tay lâm vân ra nắm tay của liễu san rồi nói chị phải đi à em cảm ơn cô h chiếu cho h ị vì mấy năm này đã chiếu cố cho em, nay nếu đã cố k n g có chị thì em đã Tịnh Nhi n giúp h ĩ t ớ những San g việc Liễu i mà đã mình trong mấy năm trong nàng cũng này chị ấy rời khỏi chỗ rất rời giải ấy qua, lý đỡ ể để đi được đi đã đ Nhi Liễu san để rời khỏi nơi tìm thì Tịnh theo Lâm muốn Cảm kỳ không ngộ. Nếu Vân cũng San này. ơn gặp giúp cô tịnh như trong mấy năm nay không biết tôi có thể giúp cô việc gì hay không lâm vân nghe tịnh như nói vậy cũng rất biết ơn liễu san có thể tưởng tượng là tịnh như mà không có liễu san chiếu cố thì cuộc sống của nàng ấy sẽ bị thảm cỡ nào ở đây tôi liễu san sững sờ một tiền bối hóa thần hỏi là có thể giúp mình cái gì hay không đây chính là một kỳ ngộ lớn à nếu có tu sĩ hóa thần trợ giúp thì mình cần gì phải đi ra ngoài tìm kiếm một túi chữ vật của tu sĩ trúc cơ lâm tiền bối còn không do dự cho người khác chứng tỏ tiền bối rất giàu có lâm vân biết những lời này của mình rất có ý nghĩa với một luyện khí kỳ tầng mười hai cho nên cũng không thúc giục cô ta nhưng tịnh như thì lại không hiểu được như vậy nàng thấy liễu san sững s ở vội vàng kéo tay của liễu san nói chị san chị không sao chứ à chị hồi phục tinh thần lại liễu san bỗng nhiên q u ỷ xuống c ò n mong tuyển bối thu tôi làm đệ tử chị san chị làm gì vậy mau đứng lên tình như vội vàng kéo liễu san lên nhưng liễu san chỉ đầy vẻ trờ mong nhìn lâm vân trong lòng cô ta thầm than niệm vân có một hậu t r ư ở n g tốt như vậy lại không biết đường mà cố gắng tu luyện thì thật là lãng phí của trời mặc dù t ị n h như biết những người tu chân rất coi trọng việc đ ể cao tu vi hơn hết t h ầ y nhưng nàng vẫn chưa thể dung nhập vào lối suy nghĩ đó nếu không phải buổi tối nhàn rỗi vô sự thì ngay cả luyện khí tầng một nàng cũng không luyện tới lâm vân giật mình nhìn liễu san tuy cô ta có khuôn mặt không phải là thanh tú nhưng có vẻ là người khôn khéo có chủ kiến và quyết đoán nếu đã thu đệ tử thì thu thêm vài người cũng không sao cô đứng lên tôi đồng ý nhận cô làm đệ tử lâm vân mỉm cười liễu san sững sờ rồi chuyển sang mừng rỡ cô ta thật không ngờ một tu sĩ hóa thần lại chấp nhận mình làm đệ tử dễ dàng như vậy điều này nói rằng là cô ta đã gặp vận m a y từ trên trời rơi xuống có nói ra chắc cũng chẳng ai tin ở đây tôi có vài bình đan dược cô cầm đi cố gắng tăng cường tu vi còn hai cái linh khí này cũng cầm nốt những thứ này lâm vân đều lấy được từ vạn bảo các trúc cơ đan hoàng nguyên đan linh khí công kích thượng phẩm linh khí phòng ngự thượng phẩm ư liêu san nhận mấy thứ mà lâm vân đưa liền ngây ngẩn cả người hai mắt trở nên ướt át mỗi giờ mỗi khắc cô ta đều cố gắng tu luyện nhưng mười năm qua tu vi mới chỉ là luyện khí đình phong mà hiện tại trong tay mình là hai cái pháp khí thượng phẩm những thứ có lẽ cả đời cô ta cũng không kiếm được sư phụ con liễu sàn không biết nói như thế nào để bày tỏ tâm trạng mình lúc này không cần phải nghĩ nhiều những thứ này chỉ là mấy thứ đơn giản nếu cô cố gắng thì kết đan nguyên ả n h cũng không khó n h ư n g lời này của lâm vân không phải là nói bừa hắn hiện tại đã có mấy quyển đan quyết và trong giới chỉ thì có vô số linh thảo đan dược cái nào mà trả luyện được cho dù hắn luyện chế không được hắn cũng có thể dùng linh thạch để mua vâng sư phụ liễu sàn vẫn chưa tin những điều này là sự thật liễu sàn hiện tại tôi muốn dẫn tịnh như rời đi cô cứ ở chỗ này tu luyện vậy hiện tại tôi có ba mươi cổ phần của vạn bảo c á t cô còn có một sư huynh ở đó cô đến đó tu luyện cũng được một là chỗ đó tương đối an toàn hai là nếu cần gì có thể trực tiếp hỏi sư huynh của cô là thất tín lâm vân nghĩ bụng ở vạn bảo các mình chỉ có một mình thất tín trông coi thì có vẻ không ổn hiện tại có thêm liễu san tới đó giúp việc lại cho cô ta một chỗ tu luyện an toàn đúng là một công đôi việc liễu san lại bị hủ sợ cho dù cô ta chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhưng không có nghĩa là cô ta không biết về vạn bảo các sư phụ của mình thật kinh khủng không những là cổ đông ở đó còn có tới ba mươi phần trăm cổ phần nữa lâm vân biết tu vi của liễu san không cao cho nên dẫn theo cô ta tới vạn bảo các ở phường thị đông lâm luôn dặn dò thất tín chiếu cố cho liễu san rồi mới dẫn theo tịnh như rời khỏi phường thị lúc này lâm vân mới có thời gian hỏi tịnh như vì sao lại luân lạc tới khôn chân giới thật đúng là to gan l ớ n mật nghe tịnh như kể lại lâm vân đã nổi lên sát khí cái tên chó chết thổ thất kia không thể để cho y sống sót em nói em bị đưa tới đây là vì một chuyện tống trận phải không lâm vân chợt nhớ Tới tịnh thông nguyên nhân vì sao như ở đây. Hắn định thông qua hỗn độn Sơn qua quay đây vì về sao ở Đồ Để Hà khi ế t trở giới rồi trở lại địa cầu n ư thương n hắn trọng Hơn nữa thông g làm vậy thể theo có t bị n lấy được tịnh ừ vi vi chân thì tu vi càng cao thì tu b c ắ càng như g t ể tốt tịnh hơn Khi h n đưa lâm vân tới c h o cây đại thụ lần trước lâm vân t h ẩ m khen người bố trí truyền tống trận này thực sự thông minh nhưng lâm vân lại không hiểu là vì sao truyền tống trận ở núi cửu hoa lại không đặt bí mật như vậy bên trong cây đại thụ này rất tối cho nên lâm vân lấy ra một viên dạ minh châu bên trong liền sáng lên v é n sáng nhu hòa bởi vì tịnh như đã từng tới đây quét dọn vài lần cho nên trong này có vẻ sạch sẽ tịnh như thì sửng sốt nhìn dạ minh châu trong tay của lâm vân mấy năm trước nàng nghe nói lâm vân đã bán đấu giá một viên dạ minh châu hiện giờ không ngờ là hắn vẫn còn nếu em thích thì cầm lấy lâm vân đưa viên dạ minh châu cho tịnh như c ả m ơn anh tình như nhận lấy viên dạ minh châu nàng xác thực là rất thích viên ngọc có ánh sáng nhu hòa này trong này còn có một cái túi không biết bên trong là gì vậy lâm vân bỗng thấy có một gói nhỏ bên trong thân cây trong cái gói này có sự ba động của linh khí à đây là số linh thạch mà mấy năm qua em giúp anh tích cóp được nhưng hiện tại có lẽ nó đã không có tác dụng gì với anh rồi tình như nhặt cái túi lên v à mặt hơi hoảng hốt nàng không biết những thứ lâm vân cho liễu san là những thứ gì nhưng nàng vẫn nghe nói qua về trúc cơ đan và pháp bảo thượng phẩm số linh thạch mà nàng tiết kiệm mấy năm nay chắc cũng không mua được một góc của thứ đó cho nên trong lòng nàng cảm thấy hơi mất mát lâm vân nhận lấy cái túi rồi cởi ra ở bên trong có hơn chín trăm viên linh thạch hạ phẩm phát ra linh khí nhản nhạt, nhạt lâm vân không biết phải nên nói cái gì hắn tùy tiện lấy một viên linh thạch thượng phẩm cũng quý giá hơn chỗ này mấy chục lần nhưng hơn chín trăm viên linh thạch hạ phẩm này khiến cho lâm vân vẫn rất sững sờ nghe nói các tu sĩ cần phải có thứ này để tu luyện cho nên em mới tích cóp nó nhưng em biết hiện tại nó đã không có tác dụng gì với anh tình như thấy lâm vân chỉ nhìn túi linh thạch mà không nói thì thần sắc rất ảm đạm cúi đầu nhỏ giọng nói anh lâm vân giống như bị một thứ gì đó chặn ở ngực hắn có thể tưởng tượng một tu sĩ luyện khí cấp thấp sinh sống ở một nơi người ăn thịt người thế này mất năm năm để thu thập gần một n g h n viên linh thạch là điều không hề dễ dàng một chút nào thậm chí ngay cả một cái túi đựng hoàn chỉnh cũng không có mà chỉ là một cái túi tự may trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ mừng rỡ của tịnh như mỗi khi kiếm được một viên linh thạch cả bộ dáng của nàng khi bảo vệ số linh thạch không bị người khác cướp đi mỗi viên linh thạch hạ phẩm này đối với lâm vân mà nói còn chân quý hơn mỗi một viên linh thạch cực phẩm vô số lần khó trách là liễu s à n đã dạy tịnh như công pháp tu chân nhưng nàng ấy tu luyện năm năm mà vẫn chỉ luyện khí tầng hai cũng khó trách là một tu sĩ luyện khí tầng hai lại hay bị bắt nạt như vậy hóa ra tất cả là vì số linh thạch này cám ơn em số linh thạch này hữu dụng với anh anh sẽ giữ lại chậm rãi sử dụng lâm vân cảm thấy mỗi câu mỗi chữ nói ra sao mà gian nan đến vậy t như n h nghe thấy lâm vân nói số linh thạch này có tác dụng với hắn mới nhẹ nhàng thở ra cuối cùng nàng cũng có thể trợ giúp lâm vân làm vài chuyện lúc trước nàng tới tập đoàn vân môn làm việc chính là muốn giúp lâm vân làm cái gì đó nhưng lúc đó nàng vẫn cảm thấy là mình không giúp được gì cho lâm vân hiện tại rốt cuộc đã có thể chỉ là số linh thạch đó thực sự hữu dụng với lâm vân sao lúc trước mình nghe nói chúc cơ đàn rất đắt cơ mà tịnh như em đi miễn biên là muốn giúp anh lấy đồ phải không hiện tại trái tim của lâm vân giống như bị bóp nghẹt hô hấp cũng trở nên khó khăn vâng em muốn giúp anh làm vài chuyện còn có nếu anh trở về thì anh sẽ tới hỏi em cho nên tịnh như cúi đầu nàng không hề cảm thấy hối hận vì đã giúp lâm vân trong tích tắc nhìn thấy hắn thì mọi ủy khuất đều đã biến mất tịnh như lâm vân nghẹn ngào gọi một tiếng rồi bế nàng lên lâm vân tịnh như cũng gọi một tiếng rồi ôm lấy cổ lâm vân hai người không kìm nén nổi cảm xúc mà trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt tâm thần của lâm vân vì kích động mà đôi tay đã luồn vào trong ngực của tịnh như hai người hôn nhau một lúc lâu nhưng vẫn chưa tách ra cả người tịnh như đã mềm nhũn nếu không có lâm vân đang ôm gỉ lấy thì đã ngã xuống đất rồi cuối cùng vẫn là tịnh như tách đôi môi ẩm ướt ra trước ánh mắt trong suốt nhìn lâm vân nhẹ nhàng nói thân thể của em vốn là của anh nói xong câu đó tịnh như e thẹn tựa đầu vào bả vai của lâm vân ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu vẫn còn vắt lên một màu nhàn nhạt, nhạt. lâm vân chợt hồi phục tinh thần lại hắn nghĩ tới vũ tích nếu bây giờ mà làm chuyện đó với tịnh như thì hắn cảm thấy thật là xin lỗi vũ tích rồi thế một lúc lâu mà lâm vân không có động tác gì tịnh như ngẩng đầu lên nhìn lâm vân anh sao vậy tịnh như anh từng nói với vũ tích là có một ngày nào đó anh sẽ dẫn cô ấy tới mặt trăng rồi tổ chức một cuộc hôn lễ đẹp nhất đến lúc đó em đi cùng nha lâm vân lại cúi đầu hôn tịnh như một cái tịnh như trầm mặc một lát nàng hiểu dụng tâm lương khổ của lâm vân anh ấy muốn nói rằng nếu mình để ý tới việc anh ấy có vợ thì anh ấy sẽ không tùy tiện khiến mình chịu thiệt phòng trưng còn có một nguyên nhân là anh ấy không muốn làm chuyện đó ở một nơi như vậy dù thấy là có chút tiếc nuối nhưng sống đã vài năm trong thế giới tu chân tâm trí của nàng đã được mở rộng ra rất nhiều mặc dù chỉ l a n h quanh ở trong một cái phường thị nhỏ nhoi nhưng nàng đã hiểu ra được rất nhiều chuyện vâng t ị n h như nhu thuận nằm trong ngực của lâm vân nàng cũng muốn một cuộc hôn lễ xinh đẹp giữa hai người bất kỳ một người phụ nữ nào đều có giấc mộng như vậy cho dù tịnh như rất yêu lâm vân nhưng nàng cũng có một tâm tư như thế em xuống đi để anh xem chuyển tống trận này một lát lâm vân nhẹ giọng nói vâng t ị n h như đáp ứng nhưng vẫn ôm lâm vân không bỏ trong lòng nàng xấu hổ vô cùng bởi vì cả người nàng hiện tại đều mềm nhũn không cách nào đứng lên lâm vân cũng thấy không đúng vội vàng hỏi tịnh như em làm sao vậy anh là bại hoại sao bỗng nhiên lại nói xấu anh bởi vì đều do anh làm hại hai tiếng sau tịnh như đã thay một bộ váy mới sáng vẻ càng thêm xinh đẹp rồi lâm vân dẫn nàng rời khỏi thân cây tịnh như anh vẫn chưa hiểu rõ cấu tạo của truyền thống trận kia xem ra chúng ta phải ở lại khôn c h u â n giới thêm một thời gian nữa để anh nghiên cứu mấy cái trận pháp trong thẻ ngọc xem thế nào vâng em chỉ cần có anh bên cạnh là được ừ hiện tại chúng ta đi tới tiên cảnh côn luân anh cũng có món nợ ở đó cần phải đòi tiên cảnh côn luân một trong mười đại tiên cảnh của khôn c h â n giới quá đẹp tình như nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở đây không khỏi than thở một câu nếu anh thích à nếu em thích thì anh cướp chỗ này cho em cho em là trại chủ phu nhân lâm vân cười hăng hắc nói cảnh đẹp như vậy anh vừa mới nói thì nó liền trở nên tục tẳng rồi đúng là nhà giàu mới nổi tịnh như cười nói lâm vân sờ sờ cái mũi tịnh như nói thật đúng tim đen mình quả thực là nhà giàu mới nổi chỉ là c ô n g pháp mà mình sáng tạo kia quá mức nghịch thiên không biết có để lại tai họa ngầm gì không về sau phải nghiên cứu thật kỹ mới được lâm vân lấy một thanh t r ư ờ n g thương ra đây là một thanh pháp bảo cực phẩm hiện tại hắn vẫn không có pháp bảo gì tốt đành phải dùng cây trường thương lấy từ vạn bảo các này hắn cảm thấy trường thương này hợp với mình nhất nếu có điều kiện thì tự luyện chế ra một kiện pháp bảo kiểu trường thương định cấp cho mình sử dụng mấy tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên một thương của lâm vân đã khiến đại trận bảo vệ tiên cảnh côn luân phải chấn động ngay lập tức có mấy tên tù sĩ liền bay ra không biết vì sao đạo hữu lại muốn tấn công trận pháp bảo vệ của chúng tôi nói chuyện là một đạo cô tuổi trung niên lâm vân thấy đạo cô này có tu vi ê nguyên n anh sơ kỳ mà đứng sau bà ta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp dung mạo của cô ta không hề thua kém tịnh như và thẩm uyên ngoài ra còn có bảy tám tên tu sĩ trong đó có một tên nguyên anh kỳ còn số còn lại là kết đan ngay cả thiếu nữ xinh đẹp kia cũng là kết đan tu sĩ lâm vân không khỏi thầm khen môn phái c ồ n luân quả nhiên là một đại phái tùy tiện đi ra là đệ tử kết đan rồi cho dù ở đây bố trí trận pháp để ngăn cản thần thức nhưng thần thức của lâm vân vẫn là dễ dàng tiến vào hắn biết tu sĩ cấp cao trong tiên cảnh quân luân không chỉ là có vài người ở đây mà thôi bọn họ còn khá đông ta là lâm vân lão tổ quân luân của các người nợ ta vài thứ cho nên ta muốn đòi lại mau gọi lão tổ của các n g ư ờ i ra đây bằng không thì đừng trách ta không khách ký lâm vân lạnh lùng nói thì ra là tiền bối chính là lâm tiền bối không biết có thể mời tiền bối vào trong này ngồi một lúc được không đạo cô trung niên nghe thấy là lâm vân liền trở nên khách khí lâm vân cười ngạo nghễ vào thì vào chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi có hồng môn yến sau hắn liền nắm tay của tịnh như bước vào trận pháp đồng thời gia tăng khí thế thuận miệng nói dẫn đường và i tên t u s í c h kết đan thấy lâm vân kiêu ngạo như vậy đang định đi lên ngăn cản nhưng bỗng nhiên bị một c ỗ áp lực khổng lồ đè xuống mấy tên này liền lùi lại vài bước phun ra máu tươi sắc mặt đầy kinh hãi thấy lâm vân lợi hại như vậy sắc mặt hai tu sĩ nguyên anh càng thêm tái nhợt đang muốn nói chuyện thì lâm vân đã thu hồi khí thế đạo cô trung niên mới nhẹ nhàng thở ra vội nói cám ơn tiền bối đã lưu tình phái côn luân chẳng những có động côn hư mà còn có cả điện côn hư nữa điện côn hư rất nổi tiếng trong giới tu chân thậm chí còn có truyền thuyết là điện côn hư này vốn là do một pháp bảo biến thành nhưng trải qua rất nhiều năm cố gắng thì phái quân l â n đã không cách nào luyện hóa điện côn hư cho nên bọn họ tưởng rằng lời đồn là vô căn cứ lâm vân vừa dẫn tịnh như theo đạo cô vào điện côn hư cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường một c ỗ khí tức xa xưa nào đó cứ quẩn quanh trong đại điện khiến lâm vân thật không thể nỡ không nói rõ ra được đó là cảm giác gì mời lâm tiền bối và cô nương ngồi đạo cô trung niên rất khách khí mời lâm vân và tịnh như an vị trong lòng bà ta cũng không khỏi ngạc nhiên vì tướng mạo của tịnh như xung quanh cô ta còn có tiên khí vòn quanh chẳng lẽ cô ta đã được uống tiên đan nhưng ngay lập tức bà ta vứt bỏ suy nghĩ đó điều này sao có thể xảy ra được lâm vân không nói chuyện hắn muốn biết đạo cô này mời hắn vào đây để làm gì tịnh như cũng không nói gì nàng cảm thấy lâm vân ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo rất nhanh đã có hai chán trả thơm ngát đưa tới thấy hai người lâm vân đã ngồi xuống đạo cô trung niên mới mỉm cười vãn bối là môn chủ của tây phong thuộc phái côn luân nhất huệ vị này là phó môn chủ bắc phong phái của côn luân chiến giang còn đây là đồ đệ của tôi niệm tiêu đạo cô trung niên chỉ về tên tu sĩ nguyên anh và cô gái đứng bên cạnh mình mà giới thiệu hai người này liền bước lên phía trước cúi chào lâm vân niệm tiêu lâm vân không khỏi nhớ tới cái tên giả niệm vân mà tịnh như sử dụng liền quay sang cười với tịnh như vừa vạn tịnh như cũng nghĩ tới điểm ấy trên mặt có chút ngượng ngùng nàng thấy lâm vân nhìn mình liền cười một tiếng trong mắt lộ vẻ ôn nhu lâm vân lại nhìn cô nàng tên niệm tiêu kia trong lòng tự nhủ cô ta thật xinh đẹp chẳng lẽ cô ta cũng giống như tịnh như có một người bạn trai tên là tiêu sao không biết khi cô ta gặp được người đó thì có làm những việc như mình và tịnh như làm không lâm vân nghĩ tới đây liền cười tà ác n i ệ m tiêu t h ấ y lâm vân trẻ tuổi như vậy đã tu luyện tới hóa thần trong lòng rất khiếp sợ cho dù không biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu nhưng nàng không khỏi bội phục lâm vân tuy nhiên khi nhìn thấy lâm vân và cô gái mỹ mạo ngồi bên kia mắt đi mày lại không có một chút p h o n g phạm tiền bối nào liền không khỏi xem nhẹ về sau lại nhìn thấy ánh mắt lâm vân nhìn về phía mình đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi thì lại bắt đầu khinh bỉ nguyên lai người này là một tu sĩ thích hái h ò a bắt bướm ấn tượng đối với hắn đã rớt xuống vạn trượng đồng thời cô ta cũng có cái nhìn xấu với tịnh như mặc dù nữ nhân này rất đẹp nhưng lại yêu mến nam nhân như thế chắc là vì tu vị của lâm vân cao cho nên mới theo đuôi nịnh nọt nhất huệ thấy lâm vân khi vừa nhìn về phía đồ đệ mình thì đầy vẻ khác thường liền âm thầm vui vẻ không khỏi ho khan một tiếng mặt của lâm vân đỏ lên thầm nói các người hiểu lầm rồi ta cũng không hèn mọn bỉ ổi như các người nghĩ nhưng mà lời này thì làm sao có thể há mồm giải thích được đành phải nhìn nhất huệ hỏi không biết sư tổ các người có đây không hôm nay ta tới đây là muốn gặp y nói xong câu đó lâm vân đã trở lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng lâm tiền bối mấy ngày trước vương tổ sư đã ra ngoài du lịch rồi đến hôm nay còn chưa trở về trước khi đi tổ sư đã dặn dò chúng tôi nếu lâm tiền bối tới thì không được chậm trễ còn mấy vị môn chủ và trưởng môn thì đang bế quan không thể đi ra để tiếp đón tiền bối mong tiền bối rộng lượng bỏ qua cho nhất h ệ tôn kính bẩm báo cho dù nhất huệ đã khách khí như vậy nhưng lâm vân vẫn nghe ra hàm ý trong đó một là ngoại trừ một môn chủ và phó môn chủ ở đây thì các môn chủ khác đều bế quan thứ hai là lão tổ quân luân không dám gặp mình chắc là y có ý cúi đầu bởi vì một lão tổ khuyên anh hậu kỳ như y thì cần gì phải ra ngoài du lịch u ố n g h ồ mấy năm trước bởi vì cưỡng chế phá vỡ kết giới lão tổ quân luân đã bị trọng thương lâm vân không tin là thương thế của y đã khỏi hẳn cho dù có khỏi hoàn toàn đi chăng nữa cũng không nên đi du lịch còn có lâm vân không tin là những người kia đang bế quan nó không chừng bọn chúng đang âm thầm bố trí cái gì đó ở phía sau nhưng vô luận thế nào hắn không thể buông tha cho lão tổ côn luân kia bởi vì y đã từng tính kế để giết cả nhà mình cho dù ý có cúi đầu chịu thua đi chăng nữa lâm vân cũng sẽ không buông tha có thể khẳng định nếu thực lực của mình mà yếu hơn ý thì sẽ bị lão tổ côn luân kia đánh cho đến n g à y cả xương cốt cũng không còn thấy lâm vân nghe xong chỉ cười lạnh không nói nhất huệ không biết vì nguyên nhân gì lâm vân lại muốn tìm lão tổ nhà mình nhưng bà ta khẳng định không phải là chuyện tốt chắc hai người họ có ân oán gì đó với địa vị của mình thì sao mà có thể điều giải được mà tổ sư vừa mới nghe nói vị lâm tiền bối này đánh bại tù sĩ hóa thần liền dặn dò mình nếu lâm vân tới thì nói cho hắn biết ông ta đã rời khỏi phái côn luân điều này chứng tỏ lão tổ đã đắc tội với lâm tiền bối lại nghĩ tới chuyện của mấy năm trước côn luân phái đã truy nã lâm vân nhất huệ đã đoán ra được bảy tám phần bỗng nhiên bà ta hơi biết ơn lâm vân không có giết người lung tung trong môn phái nếu như hắn là một tu sĩ ngoan độc mà lại có tu vi cao như vậy khẳng định sẽ giận chó đánh mèo có mấy môn phái là có thể ngăn cản được lửa giận của tiền bối hóa thần cơ chứ nên bà ta rất kính nể với hành động quang minh lỗi lạc của lâm vân nhưng nhất huệ đúng là đang hiểu lầm lâm vân ý định ban đầu của hắn chính là giết sạch côn luân phái nhưng xảy ra chuyện giữa hắn và vi chân đã khiến cho hắn thay đổi chủ ý một là vì phái q u n luân này là môn phái lớn nhất của khôn c h â n giới tiêu diệt hết bọn họ sẽ dẫn tới đám tu sĩ khác bất mãn hơn nữa mình còn có công việc buôn bán ở khôn c h â n giới làm vậy sẽ ảnh hưởng thậm chí là không buôn bán gì được thứ hai theo như lời của vi chân là có không ít môn phái trong mười ba môn phái lớn cũng có tu sĩ hóa thần tồn tại nhưng những tu sĩ này rất ít ra mặt mà thôi một khi liên quan tới sinh tử của môn phái thì những lão giả kia làm sao có thể ngó lơ v à lại những tu sĩ hóa thần đó sống đã từ ba tới bốn ngàn năm nếu quả thực có mấy tu sĩ hóa thần ngăn cản hắn thì phỏng chừng hắn không thể chạy trốn chưa đừng nói tới việc buôn bán ở đây còn có một điều lâm vân không muốn vì một mình lão tổ quân luân mà giận chó đánh mèo cả môn phái hiện tại thế giới tu chân ở khôn c h â n giới đang giữ ở mức cân bằng một khi một môn phái lớn như quân luân bị diệt nói không chừng sẽ dẫn tới cả giới tu chân phải rung động bất an như vậy sẽ không biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng nhưng lâm vân cũng không có ý buông tha cho lão tổ c ô n luân lâm vân không tin lão này đã rời khỏi nơi đây có lẽ nào đ à n g bố trí cái gì đó lúc mới tới nơi này lâm vân còn tưởng rằng lão tổ c ô n luân không chịu được vẻ mất mặt đi ra đấu tay đôi với mình thật không ngờ lão già đó lại làm con rùa đen rụt đầu xem ra chỉ có thể đợi lần sau nếu thấy y đi một mình thì bắt lâm tiền bối trước khi lão tổ của chúng tôi rời đi đã giao cho tôi vài thứ ông ấy nói rằng lúc trước nợ ngài cái gì thì hiện tại trả lại cho tiền bối nhất huệ nên lấy ra một chiếc nhẫn rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho niệm tiêu n i ệ m tiêu biết sư phụ của mình cũng nhìn ra ánh mắt hèn mọn của lâm vân khi nhìn về phía mình nên khi sư phụ ra hiệu cô ta liền hiểu dụng ý của sư phụ chỉ là nghe qua lời nói chuyện của sư phụ và lâm tiền bối thật không ngờ hắn lại có thủ hận với phái côn luân chuyện năm năm trước môn phái của cô ta truy nã lâm vân cô ta không để ý cho lắm bởi vì lúc đó đang bế quan gần đây thì đã kết đan cho nên mới xuất quan niệm tiêu lát nữa con đ ừ n g cự tuyệt ý của sư phụ việc này có quan hệ rất lớn tới sinh tử t ổ n vong của côn luân phái niệm tiêu sư phụ thực xin lỗi con niệm tiêu nghe thấy tiếng sư phụ truyền âm bên tai lúc mà nhất huệ nhìn thấy một thương của lâm vân đánh vào đại trận bảo vệ là biết lâm vân có thể muốn tiêu diệt cả phái côn luân tu vi của người này khó mà đo lường được không biết vì sao lóc tổ lại đắc tội với một tu sĩ hóa thần bà ta thực sự là không hiểu nhưng khi thấy lâm vân có vẻ có ý với niệm tiêu bà ta lại âm thầm vui mừng nếu chỉ hy sinh một mình niệm tiêu mà cứu được cả côn luân phái thì không gì tốt hơn hơn nữa để cho niệm tiêu đi theo một tu sĩ hóa thần cũng có cái hay biết được dụng ý của sư phụ tuy niệm tiêu không muốn nhưng cô ta vẫn cầm giới chỉ đi tới trước mặt lâm vân rồi hai tay nâng lên trong suy nghĩ của cô ta mệnh lệnh của sư phụ là quan trọng nhất sư phụ chắc chắn sẽ không hại đời mình n i ệ m tiêu thầm nghĩ chắc tên t ù sĩ hèn mọn bỉ ổi này nhất định sẽ mượn cơ hội chạm tay của mình nhưng vì không muốn cho hắn giận chó đánh mèo cả môn phái cho nên đành phải nhẫn nhịn lâm vân nhìn cái giới chỉ được đưa tới trước mặt liền biết lão tổ côn lân muốn dùng s ố t à i sản này để cho mình bỏ qua cho y lâm vân âm thầm cười lạnh lão tổ côn lân này quả thực dạo hoạt như hồ ly vậy côn t r u n giới rất rộng nếu lão giả kia muốn trốn lâm vân thực không có biện pháp tìm ra cho dù là y vẫn đang ở tiên cảnh quân luân thì mình cũng không làm gì được trừ phi diệt sạch cả môn phái nếu chiếc nhẫn kia là để đền bù tổn thất thì hắn cũng không cần khách ký lâm vân liền duỗi tay ra chiếc nhẫn tự động bay vào tay hắn niệm t i ê u sững sở người này không có ý nắm tay mình s a o trong lòng cô ta đang nghĩ không biết tí nữa sư phụ sẽ đưa ra yêu cầu gì lẽ nào ngoại trừ nhức nhẫn kia ra tên lâm vân này còn muốn yêu cầu khác s a o lâm vân nhận l ê giới chỉ cẩn thận nhìn qua trong lòng rất thỏa mãn có mấy trăm cây linh thảo còn có các loại tài liệu luyện khí quý hiếm và một vài cái thẻ ngọc dạy trận pháp sam g i a phái quân lân cũng biết là mình muốn nghiên cứu về trận pháp bên trong còn có hơn năm trăm l i n linh thạch thượng phẩm nhưng không có một cái pháp bảo nào đoán chừng lão tổ quân lân tưởng mình có hỗn độn sơn hà đồ cho nên không cần dùng pháp bảo khác nhưng y lại không biết thứ mà mình cần nhất bây giờ chính là pháp bảo tuy nhiên số tài sản này cũng không tồi có nhiều tài hiệu luyện khí như vậy hắn cũng có thể tự mình luyện chế lấy v à i món bảo bối tốt thu hoạch lớn ở vạn bảo cát cho tới côn luân phái cũng kiếm chắc được không ít khiến lâm vân âm thầm hối hận là sao lúc trước mình không đắc tội thêm v à i môn phái nữa làm cho bọn họ phải phát lệnh truy nã mình không biết có nên tới giao hoa phái kia chơi một chuyến hay không lâm vân bắt đầu do dự vốn là không có ý định đi nhưng nghĩ tới sắp có một khoản thu nhập khổng lồ lâm vân lại định thay đổi chủ ý nhất huệ và tên tu sĩ nguyên anh kia thấy lâm vân cầm lấy chiếc nhẫn chẩm ngâm không nói trên mặt còn biểu lộ kỳ quái thì không khỏi lo sợ bất an chiến giang nhìn biểu lộ âm tình bất định của lâm vân trong lòng t h ầ m kêu không tốt nhất định là không thể để hắn bất mãn nhưng không biết vì sao sư muội nhất huệ lại chậm chạp không đề cập tới chuyện kia vì vậy hắn mới vội vàng nói lâm tiền bối niệm tiêu là đệ tử giỏi nhất của phái quân luân chúng tôi tính cách cũng rất hiền lành thục đức mới chưa tới ba mươi tuổi đã là kết đan nếu lâm tiền bối không chê thì có thể thu con bé vào làm thiếp niệm tiêu nghe thấy như vậy như bị ngũ l ồ i oanh đỉnh thật không ngờ sư thúc lại muốn mình làm tiểu thiếp cho hắn phải làm sao bây giờ làm thiếp ư lâm vân ngạc nhiên t ị n h như thì càng khó hiểu nhìn mấy người này đăng nhiên đang lành lại tống tới một nữ nhân để làm gì nhưng nàng nghĩ tới đây là khôn t r â n giới việc giết chóc cũng chẳng ai quản lý chứ nói chi tới việc tặng người cho nên nàng chỉ có thể thở dài nhất huệ vốn suy nghĩ nếu lâm vân coi trọng đổ vật bên trong giới chỉ sẽ không gây phiền toái cho c h ô n luân phái cũng không cần phải đề nghị niệm tiêu làm thiếp cho hắn đời lát nữa hỏi ý niệm tiêu xem nếu niệm tiêu nguyện ý bà ta sẽ nhắc chuyện này với lâm tiền bối dù sao niệm tiêu cũng là đệ tử bà ta yêu mến nhất thật không ngờ là chiến sư huynh lại chủ động nhắc tới chuyện này nhưng là nhất huệ lập tức biết ý của sư huynh bà ta âm thầm thở dài nhưng cũng không nói gì thêm dù sao cả phái quân luân đi lên cũng không ngăn được lửa giận của một tu sĩ hóa thần cho dù có chặn được thì cũng tổn thương thảm trọng ngay tới đây nhất huệ liền nói đúng vậy nếu lâm tuyển bố i nguyện ý tiểu đồ của tôi sẽ đi theo ngài nói xong bà ta nhìn niệm tiêu với vẻ đầy áy náy nhẽ ra phải nói chuyện này với con bé trước thì mới đưa ra trước mặt lâm v â n mới đúng nhưng lúc này nói thì cũng không muộn hiện tại đầu óc của niệm tiêu chỉ có trống rỗng cô ta không ngờ là mình lại bị coi như một công cụ hy sinh cho dù tên lâm vân kia không phải là một người xấu xí nhưng ánh mắt của hắn quá h è n mọn bỉ ổi hơn nữa có vẻ như là hạng người háo sắc không biết đã làm hỏng đời bao nhiêu cô gái rồi quan trọng nhất là mình và hắn không có cảm tình gì thì sao có thể sống với hắn được nói làm thiếp thật là dễ nghe c h ứ nói trắng ra mình chỉ là món đồ chơi tình dục của hắn mà thôi làm sao bây giờ chẳng lẽ cự tuyệt ư nhưng tu vi của mình mới chỉ tới kết đan làm gì có quyền mà cự tuyệt các vị tiền bối trước mặt còn nói tới cái gì mà đệ tử giỏi nhất kết quả không phải là bị bán cho người khác s a o niệm tiêu không khỏi đau lòng muốn chết lâm vân đã hiểu ra mọi chuyện nhưng hắn chỉ mỉm cười hắn hoàn toàn không có ý muốn niệm tiêu làm thiếp cho mình ở địa cầu hắn còn có rất nhiều khoản nợ tình chưa được giải quyết cho nên cũng không muốn gánh thêm rắc rối từ việc tịnh như vì mình mà vất vả tích cóp linh thạch trong vòng năm năm hắn đã quyết định không gây thêm nợ tình nữa một mình hắn làm sao mà có nhiều tình cảm để chia sẻ như vậy được mắt thấy tư vị đang ngày càng tăng cao lâm vân càng không muốn tốn thời gian vào những việc khác hắn không muốn phụ lòng những cô gái bên cạnh mình cũng không muốn kéo theo một khoản nợ tình mới hắn là người sống có quy tắc không phải là hạng người ăn xong rồi bỏ hắn đã quyết định sau khi giàn xếp cho mấy người vũ tích xong sẽ đi tìm bản đồ hành tinh hoặc là bản đồ có vị trí của đại lục thiên hồng nếu có thể tìm được cho khi tu vi của mình lên tới năm sao màu bạc tới các hành tinh sẽ không còn là điều khó khăn nữa lúc đó sẽ tới tìm đại lục thiên hồng để đón thanh thanh rồi dẫn mọi người tới một nơi có phong cảnh xinh đẹp dốc lòng tu luyện cho đến khi cùng các cô ấy bay lên tiên giới Ha <cười> ha, tôi nghĩ hai vị đạo hữu đã hiểu lầm ý của tôi tôi đã có vợ rồi nếu lão tổ của các vị không có ở đây thì lần sau tôi quay lại vậy cáo từ nói xong lâm vân nắm lấy tay của tịnh như rồi rời đi đảo mắt đã biến mất khỏi tiên cảnh côn luân cái này chiến giang và nhất huệ đều sững sờ chẳng lẽ lâm tiền bối chướng mắt niệm tiêu s a o vì sao lúc đầu khi hắn nhìn niệm tiêu lại có ánh mắt kỳ quái còn mang theo vài phần sắc lang như vậy mấy người này đâu biết rằng lúc đó lâm vân l à nhớ tới tình cảnh mà khi hắn mới gặp lại tịnh như cho nên mới có ánh mắt ám muội như vậy niệm tiêu ngây ngốc đứng đó hắn rõ ràng lại không quan tâm tới mình ư lẽ nào mình lại kém cỏi như vậy một lúc trước cô ta còn lo lắng cho vận mệnh của mình nhưng khi tu sĩ hóa thần này không muốn cô ta thì cô ta lại cảm thấy rất không cam lòng và ủy khuất niệm tiêu con không sao chứ nhân huệ thấy đệ tử của mình có chút không đúng liền hỏi con niệm tiêu bỗng nhiên ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài ngay cả là một người thiếp cũng bị cự tuyệt Cô ta cảm ta thấy lâm ư như u xấu tu Nguyên tu khuất chạy đi, đều lắc đầu tu lại lắc là l chạy Hai ủi đi, biết nói đó đàn Đã chỉ cấp cao rồi mà còn hổ Anh nhìn không tỏ mất mặt. kết mà mị sĩ sĩ sĩ gì. vậy. ủi rồi đại ca sao anh không thu cô ta làm thiếp lâm vân và tịnh như rời đi được khá xa tịnh như mới đẩy ý vị hỏi lâm vân lâm vân sửng sốt một lát rồi thở dài không nói hắn thở dài không phải là vì niệm tiêu mà bởi vì hắn chợt phát hiện nữ nhân bên cạnh mình hơi bị nhiều hắn còn không biết nên cự tuyệt họ thế nào làm như vậy là có đúng hay không chẳng những là không công bằng với vũ tích còn không công bằng với các cô gái khác nhưng nhiều khi hắn lại không thể cự tuyệt ngoài trừ mông văn sinh tử không rõ hắn lại có thêm tịnh như u ố n g hồ còn có một nhược xương chưa lần sở mó lâm vân đột nhiên cảm thấy đầu đầy phiền não hắn có thể nói không thích tịnh như sao khi nhìn thấy một túi đầy linh thạch hạ phẩm kia thì trong lòng hắn đã có bóng dáng của nàng rồi giống như cảm thấy tâm sự của lâm vân tịnh như không hỏi thêm đối với nàng mà nói chỉ cần được ở bên cạnh lâm vân đã là tốt lắm rồi quan niệm mạnh được yếu thua trong khôn t r â n giới đã khiến cho suy nghĩ của tịnh như được giải phóng rất nhiều nàng đã biết sinh mạng của con người là yếu ớt như thế nào chỉ là một cái phường thị nhỏ nhỏ mà hàng ngày đều có người bị giết ở đây so với một thế giới có pháp chế n h ư ở địa cầu thực sự là chênh lệch quá lớn đây cũng là nguyên nhân mà nàng không dám rời khỏi phường thị mỗi một lần liễu san trở về thì những người bạn đồng hành lại chết đi vài mạng nhân mạng ở cái thế giới này cửa thực là quá rẻ mạt lúc trước vũ tích mời các nàng tới căn phòng thì nàng chính là người thứ nhất đi ra ngoài bởi vì nàng cảm thấy ủy khuất nhưng hiện tại nàng mới hiểu được người ủy khuất không phải là nàng mà là hàn vũ tích nếu có thể quay ngược thời gian nàng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nàng tin rằng nếu sung hy và cam g i a o được sống trong khôn trân giới một khoảng thời gian thì hai người đó cũng sẽ nghĩ như mình chỉ khi mất đi những thứ quý giá nhất hoặc khi là người rơi vào hoàn cảnh có thể bị chết bất cứ lúc nào thì có gì quan trọng bằng được ở bên cạnh người mình yêu nhất trưởng thành phải cần có một cái giá lớn nếu như mình cứ luôn ở địa cầu thì có lẽ tới lúc già sẽ nhớ tới những chuyện tình yêu ngày xa xưa mà hối hận thôi thế nhưng khi chết đi mình khẳng định sẽ không rõ là mình đã làm sai cái gì hoặc là chỉ u á n người mình yêu nhất lại đi yêu người khác nhược x ư ơ n g là bạn thân nhất của mình vì sao cậu ấy có thể ở lại trong căn phòng đó lẽ nào cậu ấy cũng hiểu được những điều này s a o vậy cậu ấy đã trải qua chuyện gì đây tịnh như em suy nghĩ gì mà thất thần vậy lầm v ầ n phá vỡ sự yên lặng em chỉ là nghĩ không muốn rời khỏi anh mà thôi tình như không tra giấu suy nghĩ của mình vậy thì em phải cố gắng tu luyện vào công pháp mà liễu san dạy cho em quá kém anh đã dặn dò thất tín giúp q u ấy tìm công pháp mới còn em thì tu luyện tinh hà thần quyết trước đi về sau anh sẽ tìm pháp quyết phù hợp cho em hơn Lâm một ngày sau lâm vân mở một cái động phủ ở trên một ngọn núi nhỏ có linh khí dày đặc đưa cho tịnh như một cái giới chỉ trong đó có vài ngàn linh thạch thượng phẩm rồi bố trí một đạo trận pháp tụ linh để cho tịnh như một mình an ổn tu luyện hắn muốn nghiên cứu kỹ trận pháp để mở ra truyền thống trận trong giới chỉ của phân thân lão tổ quân l â n chỉ có một ít đan dược nguyên anh và một ít linh thạch thượng phẩm nhưng giới chỉ của chiêm việt thì lại có không ít thứ tốt một trăm ngàn linh thạch thượng phẩm rất nhiều linh thảo đan dược một lò luyện đan màu tím một vài cái thẻ ngọc luyện đan còn một cái thẻ ngọc bán không mở được cấm chế p h n g chừng chiêm việt cũng không mở được nó ra chỉ là không biết ì lấy được từ đâu thì ra chiêm việt này là một luyện đan sư cái lò luyện đan màu tím này có phẩm chất không tồi mình dùng nó luyện đàn cũng tốt lại lấy cái thẻ ở núi tuyết mitsimi ra xem lâm vân đã nhìn qua một lần đó là thẻ ngọc luyện đan nhưng có vẻ không trọn vẹn phía sau cái thẻ ngọc này có ghi mười hai pháp quyết mở đan và thu đan đây đều là những kiến thức mà lâm vân đang cần nhất lấy thập tứ k i ể u trận và thẻ ngọc trao đổi được với thẩm uyên lại bỏ tứ thập k i ể u trận sang một bên cầm cái thẻ ngọc mà thẩm uyên nói rằng chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể mở ra cấm chế hiện tại lâm vân cảm giác tu vi của mình tương đương với nguyên anh hậu kỳ không biết có mở ra được hay không thẻ ngọc n à y quả nhiên có cấm chế lâm vân cẩn thận hóa giải nhưng qua mấy tiếng lại chỉ có thể mở được một phần nhỏ thẻ ngọc n à y quả nhiên có cấm chế mạnh lâm vân cẩn thận hóa giải nhưng một phần nhỏ này cũng giúp lâm vân hiểu ra đây không phải là thẻ ngọc về trận pháp mà là một cái thẻ luyện khí phía trước lộ ra hai chữ to diễn nhất thì liền biết nó liên quan tới luyện khí lâm vân không có nghiên cứu sâu về luyện khí cho lắm nhưng hắn cũng biết trong thẻ ngọc này là một môn pháp quyết luyện khí không hề tầm thường vì sao một cái thẻ ngọc luyện khí lại bị thẩm uyên nói rằng là thẻ trận pháp chẳng lẽ là cô ta hiểu lầm s a o mà hai cái tên diễn nhất và tứ thập cựu trận kia sao lại giống nhau như vậy chẳng lẽ chúng có liên hệ gì đó sau lâm vân nghĩ không ra nhưng cũng chẳng muốn nghĩ thêm nhìn cái thẻ ngọc luyện khí hắn có cảm giác về sau muốn luyện chế pháp bảo thì phải nên nghiên cứu cái thẻ ngọc này thu hồi thẻ ngọc luyện khí lâm vân liền cầm cái trận giản của tứ thập cựu trận lên vừa nghiên cứu được một hồi thì tịnh như đã gọi hắn ăn cơm lâm vân hơi sửng sốt đúng là đã lâu lắm rồi hắn còn chưa có gì vào bụng nên quên mất là tịnh như cũng phải ăn uống trong lòng liền có chút hổ thẹn mấy con cá được tịnh như nướng xong để ở một bên lâm vân nhìn khuôn mặt dính đầy c h o của tịnh như trong lòng rất áy náy liền cáo nàng vào lòng rồi hôn túi bụi thật sâu một lúc sau tịnh như mới đẩy lâm vân ra khuôn mặt ửng hồng trách móc anh không ăn thì để em ăn em đang chết đói đây Càng ngày rồi, như còn chưa có gì vào bụng, cho nên khó trách ngày vào Tịnh Như bụng nên nàng đói. ăn xong gì rồi đó. khi đói. khi khó Sau một tuần sau lâm vân cuối cùng mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao không thể khởi động truyền tống trận trong lòng hắn không khỏi cười khổ một tiếng thì ra muốn khởi động truyền tống trận thì phải có hai viên linh thạch thượng phẩm cái truyền tống trận ở núi cửu hoa kia lúc đầu đã đặt sẵn mấy viên linh thạch thượng phẩm trong cái rãnh bên ngoài sở dĩ v ô đ ị n h khởi động được truyền thống trận kia là vì hai viên linh thạch hạ phẩm mà nàng cho vào đã kích thích số linh thạch thượng phẩm dự bị hai viên linh thạch hạ phẩm kia nhiều nhất chỉ có tác dụng châm lửa thôi khi linh thạch thượng phẩm bị dùng hết thì năng lượng của nó cũng cạn cho nên lâm vân đương nhiên không thể khởi động lại được nếu như lúc ấy lâm vân có linh thạch thượng phẩm thì đã khởi động được truyền thống trận mà truyền thống trận ở núi miễn biên kia chắc là cũng hoạt động tương tự lâm vân hao tôm tổn trí tìm trận giản nghiên cứu mất một thời gian cuối cùng đưa ra kết luận chỉ cần hai viên linh thạch thượng phẩm là đủ khiến hắn không khỏi buồn bực vô cùng thấy lâm vân buồn bực như vậy tịnh như hơi có chút buồn cười lúc này nàng cảm thấy lâm vân như một đứa bé vậy rất đáng yêu thôi dù sao cũng có thêm kiến thức cũng là chuyện tốt chúng ta nhanh trở về thôi rời khỏi nhà mấy năm rồi chắc là cha mẹ e m rất lo nói xong đôi mắt của tịnh như đỏ lên xa nhà nhiều năm như vậy hiện t ạ i nàng rất bức thiết muốn gặp lại cha mẹ mình lâm vân cũng rất nhớ gia đình và nhớ vợ dẫn theo tịnh như trở lại khu rừng khu rừng này cũng không lớn nhưng được chia làm nhiều mảng nhỏ ở giữa là quan đạo rộng rãi một mảng chỉ chiếm mấy trăm mét vuông khó trách truyền thống trận ở chỗ này lâu như vậy mà chẳng ai phát hiện ra lâm vân vừa để hai viên linh thạch thượng phẩm vào truyền thống trận thì truyền thống trận đã phát ánh sáng trói mắt bao phủ cả tịnh như và lâm vân hai người lập tức trở về tới miễn biên suốt cuộc trở lại tịnh như nhìn cái hang mà mình đã trốn không khỏi cảm thấy thổn thức lâm vân kiểm tra bốn phía rồi dẫn tịnh như ra ngoài cửa hang năm đó đã bị chặn không biết xảy ra chuyện gì làm sao ra ngoài bây giờ tịnh như nhìn cửa hang bị chặn lo lắng hỏi lâm vân cười nhạt một tiếng lẽ nào em đã quên anh có thể bay sau chỗ kia còn một cái cửa để thông ra vách núi còn gì lúc này tịnh như mới phản ứng lại dù là thế giới tu chân vài năm rồi nhưng nàng vẫn không thích ứng được hoàn toàn với cuộc sống ở đó lâm vân liền ôm tịnh như bay lên vách đá lông mải hắn bỗng nhíu lại sao vậy tịnh như liền hỏi hình như chỗ này đã xảy ra chuyện lớn gì đó mặt đất rất gồ ghẻ cũng không nhìn thấy tên ảnh vương kia đâu thần thức của lâm vân phóng ra xung quanh nhưng không thấy ảnh vương ngày đó tịnh như chạy trốn trong đêm cho nên không rõ địa hình nơi này chứ có thể nhớ đại khái phương hướng nhưng anh lại phát hiện tên bằng hữu của ảnh vương mà em đã miêu tả gái này có vẻ sống rất thoải mái chúng ta đi xem tên khốn kiếp kia thôi thần thức của lâm vân lại quét tới một tòa kiến trúc được xây dựng kiên cố như một tòa thành lũy vậy ở bên trong có một người giống hệt như lời tịnh như đã miêu tả đôi mắt hình tam giác có hai vết sẹo cầm đang ngồi đó người này rất biết hưởng thụ ở bên cạnh là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp trong ngực còn ôm thêm một cô gái có làn da trắng như tuyết bàn tay thì không ngừng v ầ n về ngực của cô ta một người thanh niên trẻ tuổi bị đánh cho b ầ m dập đang nằm giữa đại sảnh lâm vân hử lạnh một tiếng đảo mắt đã xuất hiện trong căn phòng kia n g ư ờ i có vẻ như rất sung sướng phải không lâm vân lạnh lùng nói mấy năm trước bởi vì phòng ngừa sát thần đến đòi nợ thổ thất đã cho xây dựng một tòa nhà cực kỳ kiên cố thế này từ đó đến giờ y sống rất tiêu rào tự tại tiếng nói đột ngột của lâm vân khiến y cả kinh đang muốn chửi cha mắng mẹ tên nào cho người này xông vào thì bỗng thấy t ị n h như đứng bên cạnh lâm vân hai mắt liền trở nên phát sáng năm đó khi nhìn thấy cô gái này khiến y đã bứt d ứ t không yên không có lúc nào là không nhớ tới cô ta không ngờ hôm nay cô ta lại xuất hiện ngay trước mặt mình không biết là tên đàn em nào khôn kháo như vậy rất hiểu mình nghĩ gì chút nữa phải thưởng lớn mới được ngươi là ai thổ thất nhìn lâm vân hỏi ta là ai ngươi không cần quan tâm ta tới đây là thu vài món nợ ánh mắt của lâm vân cực kỳ lạnh lẽo hắn quyết định không để cho tên khốn kiếp này chết được thoải mái lai à cho hắn vào đây vậy người đâu bắt hắn lại rồi cắt đứt hai chân của hắn ra cho ta còn mẹ nó chứ dám nói chuyện với bố mày như vậy t h á i đ ộ của lâm vân khiến cho thổ thất rất tức giận bàn tay càng nắm chặt khiến cho cô gái kia bị bóp đau đến chảy cả nước mắt